Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng mà cô cũng không thể đọc ác như vậy Tôi là người của cậu chủ Là chuyện chẳng thể thay đổi được Cậu chủ vừa ý tôi Xin cô hãy chấp nhận tôi đi mà Cô kìa, cô đang nói nhảm cái gì vậy hả Bài giật phong tức giận quát to Nhông nhông ạ Cô gái này đang nói gì vậy Cô ấy là người của anh nghĩa là như thế nào hả Phong vũ vọng bị dạ đến ngây người Vội vàng kéo lấy tay cô Chỉ thiếu chút nữa là trốn ra rừng sau thôi Cô thở dài nhìn anh rồi tránh khỏi tay anh mở miệng nói câu đầu tiên sau tất cả mọi chuyện nhưng là nói với Bạch giật Phong Phiền anh đưa em trở về nhà họ Kiều có được không? Cô cần suy nghĩ kỹ một vài chuyện Cô không muốn đứng ở trong đống hốn loạn này nữa Nhung Nhung à Phòng vũ vọng thấy cô tránh khỏi tay mình thì trong lòng liên hoảng sợ lại nghe cô nói muốn về nhà họ Kiều anh lập tức vân tay giữ lấy cô Anh muốn về cùng với em Nhìn anh giữ lấy tay mình Cô lại tránh khỏi anh một lần nữa Rồi một mình đi xuống lầu Hiện tại cô đang mệt mỏi Cô cần một nơi yên tĩnh để có thể nghĩ rõ ràng mọi chuyện Nhung Ngọc à Phòng lòng sinh lo lắng Nhìn con dâu dần dần đi xa Nhung Nhung à Lúc cô tránh khỏi tay anh lần thứ hai Thì anh liền sợ đến ngây ngốc Nhưng vừa nhìn thấy cô rời đi Anh lại lập tức hoàng hồn rồi vội vã đuổi theo Bà nơi à Bà đừng lo lắng Hiện tại cứ để cô ấy đi về nhà họ kiểu đi Bạch Sật Phong mở miệng an ủi Phong Long Sinh Đang vô cùng xuất ruột Phong Long Sinh lít nhìn cô gái giúp việc Còn đang khóc kia một cái Nhà họ Phong ngoại trưởng Bã Lũ Thì cô ta chính là người giúp việc nữ duy nhất trong nhà này Cuối cùng ông vẫn gật đầu đồng ý Thôi được rồi Để cho nó yên tĩnh cũng tốt Chuyện này vẫn là cần nên xử lý một cách cẩn thận Nếu không thì ông sẽ bắt đi một người con đang khoc kia mot cai nha ho phong ngoai truong ma lu thi co ta chinh la nguoi giup viec nu duy nhat trong nha nay cuoi cung ong van gat đau đong y thoi đuoc roi đe cho no yen tinh cung tot chuyen nay van la can nen xu ly mot cach can than neu khong thi ong se mat đi mot nguoi con dau tot Sau khi Bạch giật Phong nói với ông vài câu liền vội vã đi xuống dưới lầu Phòng lòng sinh âm trầm lướt tiểu mộng một cái, rồi vỗ vỗ tay ý bảo màn kịch này đã kết thúc. Mọi người mau đi làm việc của mình đi. Má lỗ à, ngơi việc này cứ cháu gái của bà về phòng nghỉ ngơi. Việc này cứ chờ thêm hai ngày nữa rồi sẽ bàn tiếp. Vừa rat lời, ông lien đóng cửa phòng của vợ chồng phòng vũ phòng lại rồi khóa cửa. Thay thế đám người hầu lần lượt xuống lầu. Tuy rằng tiểu mộng còn muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị má lỗ kéo đi. Phòng lòng Sinh nhìn cô gái bị mã lố kéo đi Trong đôi mắt ông hiện ra một tia rét lạnh Xem ra tâm cơ của cô gái tên là Tiểu Mộng kia Rất là thâm sâu Phòng vũ vọng đuổi theo giữa chặt kiểu của Nhung Ngọc lại Không thể để cho cô rời đi Nhung Nhung à, anh muốn ở với em Em đừng bỏ anh lại mà Tuy anh không hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra Nhưng khi nhìn về mặt của Kiều Nhung Ngọc Anh liền biết rằng cô đang tức giận Hơn nữa là con rất rất giận anh Cho nên anh nhất định phải giữ chặt cô Để tránh cô không cần anh nữa Bà bác sĩ liếc anh một cái Rồi để mặc cho anh lôi kéo mình Cô vẫn đi về phía trước Mà anh thì ngoan ngoãn đi theo phía sau cô Cô lên xe Anh cũng theo vòi ngồi bên trong Nhưng lại không dám nói câu gì Chỉ cần nhung nhung để cho anh Chịu ở cùng với cô Thì anh đã rất là vui sướng rồi Thật ra thì cô không hề giận anh Nói thật có lẽ là hơi tức giận Nhưng cô vẫn là giận chính mình nhiều hơn Cô biết rõ cô gái kia có suy nghĩ xấu Thế nhưng cô vẫn bỏ qua anh một mình Cho nên mới có thể để cho cô ta sắp đặt một màn kịch buồn cười như vậy Nhờ cô ta mà cô mới hiểu rõ một chuyện Đó chính là cô không thể mãi mãi đi theo bảo vệ anh được Anh nhất định phải biết mọi cách để đề phòng mọi chuyện Mà cô cũng chỉ muốn về nhà họ Kiều Để có thể suy nghĩ một cách cẩn thận Nghĩ xem làm thế nào để dạy anh đề phòng những người không có ý đồ tốt với mình. Bạch giật Phong vừa lên xe, liền thấy Kiều Nhung Ngọc đang chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình, còn Phong Vũ Phọng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh cô. Anh chỉ im lặng lái xe đưa bọn họ về nhà họ Kiều. Chuyện của nhà họ Phong cứ để cho cha nuôi cùng với bốn người bọn họ xử lý đi. Trở lại nhà họ Kiều, Kiều Nhung Ngọc liền đi thẳng về phòng nghỉ ngơi, để một mình Phong Vũ Phọng đối mặt với cha mẹ vợ. Bởi vì bành giật phòng đã lái xe đi Ngay lúc hai người vừa mới xuống xe Vũ vọng à Bảo bối à Làm sao vậy hả Kiều Nguyên Dinh lo lắng Nhìn về phía cầu thang Sắc mặt của con gái trắng bệch Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra Lâm Tuyết cũng hơi lo lắng Hiện tại con gái của bà đang mang bầu Bà cũng không muốn có chuyện xấu gì xảy ra cả Nhung nhung Đang tức giận hả Anh muôn bã đáp lại Dọc theo đường đi Nhung Nhung chẳng hề nói với anh một câu nào cả. trước kia cô đâu có như vậy, cho nên Nhung Nhung chắc chắn là đang tức giận anh rồi. Là còn làm cho nó giận sao? Lâm Tiết Dao hài, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia, chắc chắn không phải là nó chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc